Tôi có thể dẫn theo anh Nhưng anh phải đảm bảo không được hành động theo cảm tính Mà chuyện đều phải theo sự chỉ huy của tôi Đủ rồi tôi hứa Lương Hoang vui mừng gật đầu Mấy ngày nay thiệt thòi cho nhiều rồi Chờ tôi tìm hiểu rõ chuyện của anh sẽ dẫn anh theo Từ Thanh cũng đã cân nhắc trước Việc dẫn theo Lương Hoang Vì anh ta thông thuộc địa hình Nam Cương Sẽ dẫn đường tốt Hơn nữa theo như lời của anh ta Đều là vì cương thi với nhau Nên sẽ ít cảnh giác hơn Ba ngày sau Để lại quỷ Long trấn giữ thiên nam Từ thanh dẫn theo 100 âm sai Vương tiên âm cùng thượng quan tuyết Tưởng nguyên quân, lương hoang Cùng nhau đi đến nam cương Để cho thuận lợi Từ thanh đặc biệt bao cả hai toa xe Vùng hắn không có ý dẫn theo tưởng nguyên quân Chẳng qua là do thuận đường Ngài nói là vì để gặp gỡ Cha vợ tương lai Tử Thanh à, lần này đi Nam Cương, anh có tính toán gì hay không? Trên xe lửa, tưởng Nguyên Quân nghiêng đầu hỏi, nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ, tử Thanh chậm trải đáp. Trước là đi thăm tiền bối Diệp Hồng Lăng, sẵn tiện hỏi thăm chút chuyện. Tâm tình thoải mái thật đó, chúng ta có thể đi chung với nhau. tưởng Nguyên Quân nghe thì vui mừng, thật ra áp lực mà cha mẹ vợ của hắn gây ra đối với hắn rất lớn. Cảm giác lần này đi tự như là lên đoạn đầu đài. May mà có từ thanh đi cùng. Bất chợt, hắn vô tình nhìn ra sau, thấy rất nhiều ác quỷ đứng chiếm hết hành lang. Tự nguyên quân lạnh hết người. Hắn không biết từ thanh tìm đâu ra nhiều đến như vậy. Theo lý thì nếu ai dẫn theo ác quỷ, thì trên người cũng sẽ phản phất quỷ khí. Nhưng mà bọn ác quỷ ở đây thậm chí không có đến một chút quỷ khí. Làm cho hắn có cảm giác rất kỳ Đang nghĩ gì vậy chứ Từ thanh thấy biểu cảm Có phần hoang mang của tưởng Nguyên Quân Thì lên tiếng hỏi Không có gì Tôi đang nghĩ đến việc Không biết cha mẹ của Phùng Tĩnh Sẽ gây khó dễ gì cho tôi Từ thanh bật cười Không sao đâu Dù gì đi nữa Anh cũng là người đứng đầu trong thế hệ của anh Cho dù Phùng Tĩnh là người được chọn Để kế thừa sự nghiệp vô sư của gia đình Nhưng anh cũng đầu thua kén Nếu cha mẹ cô ấy không phải là đối thủ của anh Thì lẽ nào lại không thích anh Tưởng Nguyên Quân than thở Cậu không biết rồi Họ sợ nghề vua sư sau này sẽ thất truyền Nên có thể sẽ muốn tôi ở rễ Ở nông thôn Chuyện ở rể thường hay bị khinh thường Hướng chi là là kẻ như tôi Chú hai của tôi mà biết Sẽ không đánh chết tôi sao Từ thanh không ngờ còn có chuyện như thế Vậy chuyện này là ý của Phùng Tĩnh hay ý của cha mẹ cô ấy? Là chủ ý của cha mẹ cô ấy, nhưng cô ấy cũng có phần muốn như vậy. Vậy ý anh thì sao? Anh không thể chọn lựa cả hai điều này. Tôi tôi không biết lựa chọn ra sao đây. Tưởng Nguyên Quân phân vân với hai sự lựa chọn. Anh ta yêu Phùng Tĩnh, nhưng nếu lấy cô về thì anh phải ở rể Điều này hơi làm khó cho hắn rồi. Rõ ràng là không được rồi. Đại nam nhân mà y như đàn bà tủng bủng Có chút chuyện cũng không quyết được Con gái nhà người ta yêu anh Muốn sống chung cùng anh Anh vì một chút sĩ diện lại không muốn Tôi mà là phùng tỉnh Tôi nhất định sẽ khinh thường anh Không biết từ khi nào Thượng quan Tuyết cùng Vương Tiên Âm Đã đến sau lưng cả hai Từ thanh tối sầm mặt Thà hủy mười ngôi miếu Không phá một hùng lễ Có nghe điều này chưa Cô từng yêu qua sao Không biết thì đừng nói lung tung Thượng Quang Tuyết liếc từ thanh rồi giận dỗi nói Anh không cần quản tôi có biết chuyện tình yêu hay không Tôi chỉ là đang nói về chuyện này Tôi nói anh ta là kẻ hèn nhát không đúng hay sao Đàn ông các người đều là dối trá Chỉ nghĩ đến điều mà mình muốn Các người có nghĩ tới phận người con gái hay không Thượng Quang Tuyết lạnh lùng nhìn tưởng nguyên quân Anh nói việc ở rể là làm khó cho anh Nhưng anh có từng nghĩ cho phùng tỉnh hay không Cô ấy phải nối nghiệp vô sư Dường nếu đi theo anh Thì gia đình cô ấy sẽ như thế nào Nếu tôi đoán không sai Việc anh có thể làm rễ nhà đó Đều là do cô ấy đã cố hết sức thu xếp Nếu không thì anh đã sớm bị đuổi thẳng cổ rồi Đúng như vậy Tôi đồng ý với thượng quan tỷ tỷ Đàn bà đã dám yêu dám hận Thì đàn ông cũng không nên như con rùi rụt đầu Vương Tiên Âm gật gù đồng tình Tôi nói Cả hai người bớt làm loạn đi, làm ơn ra sau chờ. Từ Thanh can cả hai. Được rồi, các cô không sai, tôi đúng là kẻ hèn nhát. Tưởng Nguyên Quân bước ra khỏi buồn xe, nhạt nhạt nói. Tôi đi hút thuốc. Từ Thanh. Nhìn đi, anh ấy bị hai người các cô đã kích rồi. Liên quan gì tới tôi chứ? Chẳng qua là để cho anh ta thấy sự thật thôi, dũng cảm, đối diện với chính mình. Rồi rồi rồi. Cô nói gì cũng đúng. Tại ga xe lửa ở Nam Cương, hơn 10 chiếc xe đậu dọc ven đường, trong đó có 7-8 chiếc đang giá tiền triệu. Một hàng người trong bộ đồng phục màu đen xoay người đứng ngăn người đi đường đến gần. Bà nội, bà như vậy phải đích thân đến đây. Chuyện này để bọn trẻ tụi con làm là được rồi. Một người thanh niên tầm 20 tuổi đeo gọng kính vàng trong bộ âu phục đi đến nói. Diệp Hồng Lăng khẽ lắc đầu Tiểu đường à Thân phận con mặc dù không thấp Nhưng thực lực chưa đủ Nếu như chị để con đi Thì người khác sẽ cho rằng Chúng ta không có phép tắc Phùng đường không dám phản bác Chỉ cúi đầu vân theo Mặc dù hắn là người xếp thứ hai Trong phái vô sư Nhưng thực lực chỉ ở mức oán linh kỳ Diệp Hồng Lăng nói không sai Dựa vào thân phận của Từ Thanh Thì trong toàn bộ vu phái Chỉ có bà là đủ tư cách tiếp đón nhất Chờ suốt hơn 1 giờ Phùng đường vẫn không sốt ruột Ngược lại còn muốn trò chuyện với Diệp Hồng Lăng Thái độ rất hoài nhã Vừa xuống xe Từ thanh bất ngờ khi thấy Diệp Hồng Lăng Diệp tiền bối Làm phiền ngài phải đích thân tiếp đón Đúng ra thì tôi phải là người đinh viếng tiền bối chứ Ôi sao lại nói như vậy Hiếm khi cậu đến đây Lão thái thái ta thân là gia chủ Nhất định phải tiếp đón cậu cho đàng hoàng Hãy xem đây như là nhà cậu đi Có việc gì cứ đến tìm tôi Ngàn vạn lần chớ có ngại Dịp hồng lăng chỉ qua phùng đường Đây là cháu đích tôn của tôi Hiện tại bất cứ chuyện lớn nhỏ gì ở vô phái Đều do nó quản Phùng đường tiến lên chắp tay Hoàng hỷ cười nói Ngưỡng mộ đại danh đã lâu Tôi đã nghe qua đại danh của ngài từ lâu rồi, ngài như trưởng bối của thế hệ chúng tôi. Quả nhiên ngài danh không bằng gặp mặt. Ở Nam Cương này tôi cũng có chút mặt mũi, nếu có cần việc gì xin cứ nói. Đừng gọi tôi là tiền bối, gọi vậy làm tôi già thêm mấy chục tuổi đầu, cứ gọi tôi là Từ Thanh. Phùng đường không dám nghe theo, tính ra Từ Thanh đã đạt đến cảnh giới quỷ vương, còn là kẻ điều khiển âm ti như nắm trong lòng bàn tay. Với thân phận này thì ai mà dám càng trở. Vậy cũng không có được đâu, đều cùng là người tu luyện, nhưng ngài đã đạt được thành công trước, bất quá tôi sẽ gọi ngài là Từ tiên sinh. Được rồi, gọi thế nào cũng được. Biết rằng mỗi đại gia tộc đều có quy tắc riêng, nên Từ Thanh cũng không miễn cưỡng. Hắn xoay qua, vỗ vai Tưởng Nguyên Quân rồi nói: "Người anh em này của tôi tên là Tưởng Nguyên Quân." Sau này mong mọi người chiêu cố cho anh ấy Phùng đường đang cười Chợt sận người Được rồi không dám Mọi người mau lên xe Đứng đây nói chuyện thì không hợp với cách đãi khách Chợ một chút Trước tiên tôi phải làm việc này đã từ thanh gọi các người vương tiên âm Nhìn thấy hơn 100 con ác quỷ Phùng đường bất chợt lạnh người Đứng gần sát bên Mà hắn vẫn không phát hiện ra Có nhiều ác quỷ như vậy trên xe Sợ rằng sẽ làm người đi đường hoảng sợ Nên từ thanh không cho ác quỷ hiện hình Phiền dịp lão tiền bối Sắp xếp cho thủ hạ của tôi Thấy dịp hồng lăng ngợt đầu Phương đường cười nói à, Chuyện nhỏ mà thôi Cần gì mà phiền toái chứ Từ tiên sinh cứ đi trước Tôi sẽ gọi mấy chiếc xe buýt đến Đưa họ đi sau Vậy còn tôi sẽ theo ai Lương hoang mơ hồ hỏi Anh thì đi theo đám ác quỷ Đừng để cho bọn họ chạy loạn Từ thanh nói với ra đằng sau Này Anh có thù quán gì cùng phùng đường hay sao? Từ thanh huyết khủy tay Và người tưởng nguyên quân tò mò hỏi Lúc mới giới thiệu Tuy nhìn ngoài mặt Hai người rất hòa hợp Thế nhưng có cảm giác rất là cứng ngắt Là tình địch số 1 Không tới mức hận thù sâu Nhưng tôi đã dò hỏi thử rồi Tên ngại này là một chướng ngại vật Rất là lớn à Này, không phải đây là lần đầu tiên gặp mặt sao? Sao lại làm ra vẻ như sắp xông vào đánh nhau luôn? Từ thanh cười khẽ. À mà này, không phải bọn họ đều mang họ phùng hay sao? Nếu tiến tới, không phải là kết hôn gần ư? Chắc bọn họ cũng sợ sau khi sinh con, thì không được như người bình thường chứ. Từ xưa tới nay, không thiếu những trường hợp kết hôn gần. Đa phần những đứa bé được sinh ra đều mang dị tật hoặc không bình thường. Số ít, tuy bình thường, nhưng tới những đời sau mới bị biểu hiện ra ngoài. Tưởng Nguyên Quân nhìn phùng đường cách đó không xa, lừng nguyết một cái rồi nhỏ giọng nói. Cha của cậu ta ở rễ, bên mẹ cũng cách phùng tỉnh mấy tầng họ hàng, nên không phải gần đâu. đã mắt một cái, tưởng Nguyên Quân lại nói tiếp. Hay là cậu làm sao cho cậu ta biến mất tầm 1-2 năm đi? Đợi sau khi tôi và phòng tỉnh định xong chuyện Thì thả cậu ta về Từ thanh còn chưa kịp trả lời Thì tưởng nguyên quân đã bị dịp hồng lăng Đang chuẩn bị lên xe Quay sang trừng cho một cái À tôi chỉ đùa chút thôi Thật sự mà Tưởng nguyên quân run rảy cười Tôi không phải loại người như vậy đâu Từ thanh theo chân dịp hồng lăng Lên cùng một chiếc Rolls Royce Phùng đường rất biết ý Nên không lên theo Chiếc xe từ từ di chuyển Diệp Hồng Lăng khép hờ hai mắt, không nói gì. từ thanh cũng nghiêm chỉnh ngồi cạnh, không gian trong xe an tĩnh tới lạ thường, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ của tài xế đang chạy. Diệp tiền bối, sao ngài không nói gì? từ thanh hơi không chịu được bầu không khí căng thẳng kiểu này nên lên tiếng hỏi. Không phải là đang chờ cậu sao? Cậu có việc mà cậu còn chưa vội tôi cần gấp chuyện gì? Dịp hồng lăng trừng mắt nhét miệng cười khẩy Từ thanh đưa theo hai vị quỷ vương Và hơn trăm lệ quỷ tới Nam Cương Chắc chắn không phải chỉ để Du Sơn Hoàng Thủy Trước đó bà còn định nhờ tưởng nguyên quân giúp mình dò hỏi Thế nhưng khi nãy nghe vậy Thì bay biến luôn ý tưởng này Tiền bơ nói đúng là không sai Đúng là lần này tôi tới là bị muốn hỏi chuyện này Không biết có tiền hay không Diệp Hồng Lăng là thuộc về những người lão làng ở Nam Cương Nếu như bảo bà không biết chút tin tức nào bên kia Thì đánh chết tự Thanh cũng không tin Cậu nói thử xem là chuyện gì Nếu tôi biết thì chắc chắn sẽ nói cho cậu hay Tôi muốn hỏi đó là có phải ở Nam Cương Có một tổ chức bắt rất nhiều người thường về Để biến họ thành Cương Thi hay không Đúng vậy Sắc mặt của Diệp Hồng Lăng nghiêm trọng Gợt đầu khẳng định Ngài có biết căn cứ bọn họ ở đâu Hay là chủ mưu đứng đằng sau là ai không Tôi biết bọn họ ở đâu Nhưng không thể nói được Cậu phải tin bà già này Thực lực bây giờ của cậu chưa đủ Để lo chuyện này đâu Bà biết Từ thanh sẽ không dễ dàng từ bỏ Nên nói tiếp Tổ chức này đã xuất hiện Từ hơn 60 năm trước rồi Khi đó toàn bộ dân trong một thôn đột nhiên biến mất. Tôi đã từng cùng các trưởng lão truy đổi, nhưng cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót quay về. Những người còn lại, bọn họ có người chết, có người thì bị luyện thành cương thi. Khoảng tầm 30 năm trước, sau khi lên tới quỷ vương, tôi lại tới đó một lần nữa. Tuy giết được không ít cương thi, nhưng lúc đối mặt với người kia, thật sự là không thể trụ nổi một chiêu. Người kiên niệm tình tôi tu luyện không dễ dàng gì Nên tha cho tôi một mạng Nhưng cũng có nói Nếu lặp lại một lần nữa Thì sẽ không hạ thủ lưu tình Tuy giọng nói của Diệp Hồng Lăng rất nhẹ Nhưng từ thanh cảm nhận được Sự sợ hãi sâu trong đó Ngay cả quỷ vương Cũng không đỡ được một chiêu sao Sợ rằng đối phương lúc đó Đã là quỷ vương đỉnh phong rồi Diệp Hồng Lăng lắc đầu Vì sợ liên lụy tới người khác Đình tôi chưa từng nói lại chuyện này, nếu cậu không chủ động hỏi thì tôi cũng không nói đâu. Vậy tại sao tiền bối không nói chuyện này cho Phong Lão biết? Chuyện ở nhân gian thành ra như vậy thì ông ấy cũng nên lo một phần. Với thực lực của quỷ quân thì hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Cậu không biết được người kia mạnh tới mức nào đâu, sợ rằng Lão Phong có đi cũng không được, có khi còn bỏ mạng ở nơi đó nữa kìa. Nghe lời này của bà xong, tự thanh cực kỳ bất an. Ngay cả phong Diệu đi cũng không nắm chắc. Vậy thì người kia cần gì phải lén lúc tạo cương thi. Cứ nhảy thẳng ra, lọc nguyên một môn phái cũng chẳng ai dám ngăn. Không cần biết có đúng như vậy không. Nói chung là tôi vẫn muốn gặp. Bây giờ tôi tiếp quản âm ty Cũng không thể nào đứng nhìn bọn họ, muốn làm gì thì làm. Cứ xem dân thường như trâu bò mà kéo đi như vậy được. Từ Thanh còn có nghi vấn Phải chăng là Phong Diệu cố ý buông thả Nên mới dẫn tới chuyện này Một lần mất tích hơn trăm người Bảo ông ta không biết không ai tin ai Đã nói như vậy rồi thì tùy cậu quyết Thân là trưởng bối tôi cho cậu lời khuyên cuối cùng này Đừng đem theo cấp dưới của cậu Bởi họ đi thì chỉ tới chịu chết mà thôi Hơn nữa người kia không phải là kẻ thích giết chóc Nên cậu đừng có vội vàng đồng tay đồng chân Có thể nói chuyện được thì cứ nói Cảm tạ tiền bối tôi đã nhớ kỹ Cả chuyện của tưởng nguyên quân nữa Cậu đừng có lẫn lộn Gia nghiệp của vương môn lớn như vậy Tôi sẽ không để người ngoài nhúng chân vào đâu Nên đã chú định sẵn là không thể nào gã tự tỉnh đi được Từ thanh chửi thầm Sau lúc trước ngài biết rõ tôi đã kết hôn rồi mà còn mời chào Vậy mà lúc đó không lo ư Tiền bối à Ngài như này là đang bỗng đánh uyên ương Nếu người trẻ bọn họ yêu nhau say đắm Thì như thế nào Chẳng lẽ không thành toàn cho họ ư Ai cũng có cái khó riêng Dịp hồng lăng lắc đầu thở dài Trừ khi tên nhóc kia Linh được tới quỷ vương Nếu không thì bảo cậu ta Chuẩn bị tinh thần đi ở rể đi Tự thanh thầm bi ai Thay cho tưởng nguyên quân Cảnh giới quỷ vương đâu phải dễ dàng mà đạt được Hay là ngài cho thêm chút thời gian Thiên phú của tử Nguyên Quân rất tốt Nhưng muốn đạt tới quỷ vương Thì không phải là trong ngày một ngày 2 mà được 5 năm, năm Tôi cho cậu ta 5 năm, năm Nếu như không lên được Thì không cần phải bàn cãi Từ thanh run rảy Phải nhanh như vậy sao Chẳng hay tiền bối có nỗi lo riêng Diệp Hồng Lăng gật đầu ngữ khí cô đơn Không phải là tôi không muốn thành toàn cho hai đứa nó Không cho hai đứa nó thêm thời gian đâu Mà là đại nạn của tôi sắp tới rồi Nhiều nhất chỉ có thể trụ được 10 năm nữa thôi Vậy nên trước khi chết tôi phải sắp xếp ổn thỏa bằng không sợ rằng tiểu tĩnh không thể nào đối đầu được Cùng đám chú bác của nó đâu Nhìn gương mặt già nua và ánh mắt vẫn đục của bà Từ thanh cảm nhận được sâu sắc. Con người bình thường khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Rồi cũng sẽ có ngày phải rời xa nhân thế. Tiền bối xin an tâm. Ngày đi rồi thì tôi sẽ giúp đỡ phùng tỉnh. Đây là nếu như tôi vẫn còn sống. Diệp Hồng Lăng vui mừng. Có từ thanh ở đây thì chỉ cần phùng tỉnh không làm nên chuyện đồng trời chắc chắn vẫn sẽ đảm bảo được an toàn. Ở nhân gian này còn chưa thấy có mấy người dám đụng tới Tự Thanh. Có một quỷ quân đứng sau chống lưng, thì ai dám lên mặt với hắn. Vù môn trong ngoài không giống nhau. Lúc đầu, từ Thanh còn tưởng bọn họ sẽ sinh hoạt kiểu bình thường. Nhưng nhìn vào đại trang viên mà Diệp Hồng Lăng đang ở, lại thêm hoa viên chiếm trọn hai đỉnh núi. Bên trong có đủ bể bơi, sân gôn và các thứ giải trí khác. từ Thanh ở lại một ngày, Gặp được cha mẹ phùng tỉnh Còn không quên nói tốt cho tưởng nguyên quân Sau đó hắn mới rời đi Phía tây Nam Cương Là khu vực nghèo khó nhất trong nước Sống làng thưa thớt Quả thật là hiếm nhìn thấy một cái nồi Chứ đừng nói tới việc Thấy được trộm cướp hoành hành Lương Hoàng ạ Anh có lộn đường không Nơi này hoang vu như này Không giống như có người ở Từ thanh cảm nhận nơi này Bất kể là trong núi hay dưới lòng đất Đều không có dù chỉ là một con cương thi tồn tại Lương Hoang lắc đầu Không sai đâu Tôi đã điều tra ở đây suốt mấy năm Ở chỗ này đã từng có lưu hữu gặp qua rất nhiều cương thi Và buổi tối họ phải trốn vào trong một gian phòng kín Chờ đến trời sáng khi không còn cương thi Thì mới dám rời đi Nhưng bây giờ chỗ này dù một chút thi khí Cũng không có thật là kỳ Đại gia, tôi có thể hỏi chuyện này được không? Nơi này có phải là thôn Hồng Khê hay không? Nhìn thấy một tên vô gia cư đang nằm trong căn phòng đổ nát. từ Thanh vừa móc 100 đồng ra vừa đưa cho hắn vừa hỏi. Vị đại gia này, tôi có thể hỏi chuyện này được không? Nơi này có phải là thôn Hồng Khê hay không? Nhìn thấy một tên vô gia cư đang nằm trong căn phòng đổ nát. Từ thanh vừa móc 100 tệ ra đưa cho hắn Vừa hỏi Không thèm nhìn đến tờ tiền Tên vô gia cư phải phải bàn tay đang đen nhẽm Cảy móng tay còn bán đầy đất cát Đừng có quấy rầy ta ngủ Đời này chính là thôn Hồng Khê Người muốn mạo hiểm hả? Hôm nay đúng là mùng 1 Cứ kiếm đại một giang phòng trống Rồi chờ đến tối là biết thôi Để cho tôi Đừng hoàng lấy ra một gói thuốc ngọc khê Đốt một điếu Rồi để kê gần miệng tên vô gia cư Đại gia Ông có thể vui lòng nói cho chúng tôi biết Chỗ đáng sợ nhất ở thôn Hồng Khê không Ông nhìn xem Chúng tôi còn dắt theo một cô nương Ông nói rõ một chút cho chúng tôi Có thể chuẩn bị kỹ Chứ không thì sẽ quá hoảng sợ Khi nhìn thấy điếu thuốc Tên vô gia cư mắt sáng rỡ Bèn cầm lấy hút một cách đầy thỏa mãn Chẳng khác nào một con nghiện Lương Hoang thấy vậy, bèn đưa cả gói thuốc và một cái hộp quẹt. Nhưng tên vô gia cư chỉ lấy hộp quẹt và rút ba đứa thuốc, còn lại thì đưa trả. Cái này hút ít thì còn thú vị, chứ dịu quá thì vô vị rồi. Nói xong, tên vô gia cư bèn dập tắt nửa điếu thuốc đang hút, cẩn thận cho vào trong túi áo. Lương Hoang tranh thủ thời cơ, đặt mông ngồi lên đóng cỏ rồi dò hỏi. Đại gia! Đại gia! Kể cho chúng tôi chút chuyện về thôn Hồng Khê đi Các người muốn nghe chuyện gì? Tình vô gia cư nhìn qua một lượt rồi nói Từ thanh đưa mắt với lưng hoàng Lưng hoàng nhây mắt khẽ mỉm cười Chuyện gì cũng được Ví dụ như chuyện lịch sử của thôn Hồng Khê Tại sao lại có người thích đến đây mạo hiểm? Tình vô gia cư thở dài đáp Nếu nói về cái thôn này á Thì phải nói về khoảng chừng hơn 60 năm trước á Đây cũng chỉ là một cái thôn nhỏ bình thường Đàn ông thì cày ruộng Còn đàn bà thì ở nhà dệt vải Trồng lúa, săn bắt Cũng giống như bao thôn làng khác Khi đó quân a đánh vào thôn Trừ một vài nhà kịp chạy thoát Thì còn lại chết hết Thị thể phơi khắp nơi Khi còn bé tôi nghe ông tôi kể lại rằng Sau khi tàn sát thôn dân ở đây Quân a hạ trại trong núi Cách mấy chục dặm Cũng đêm hôm đó bỗng văng lên tiếng kêu la thảm thiết Thẳng đến sáng hôm sau, mấy người thợ săn của thôn khác lúc đi săn, phát hiện màu sắc nước suối không có bình thường. Nó có màu đỏ nhạt. Họ ngược theo dòng suối lên đầu nguồn, thì thấy rất là nhiều thi thể quân AB tướng chi không lành lặng, vụ can bị móc ra, rải đầy trên mặt đất. Bọn chó hoang và bầy quạ cũng không dám đến gần ăn, mà chỉ đứng từ xa nhìn. Nói tới đây, tên vô gia cư thở dài. ai đúng là ác giả, ác báo. Tương truyền là do oan hồn của thôn dân đòi mạng. Sau đó thì mỗi tháng đúng mùng 1, 15 thì những thôn dân đã chết sẽ lại xuất hiện. Họ cứ vậy sinh hoạt trong những ngôi nhà của mình như khi còn sống cho đến ngày hôm sau thì mới chịu rời đi. Thường xuyên như vậy biến nơi này thành quỷ thôn, không ai dám ở. Nếu có người đến thì cũng chỉ vì tính tò mò mà thôi. Tôi khuyên các ngươi nên mau đi đi. Vậy tại sao anh không có đi? Tôi thấy trong thôn này Chỉ có một mình anh là người Anh không sợ sao Từ thanh hỏi Tôi á Tên anh xin lắc đầu Tôi sợ dĩ ở lại chỗ này Cũng chỉ vì chờ đến ngày mùng 1, 1 15 mỗi tháng Là có thể đoàn tụ cùng người nhà Nếu là người bình thường nghe được lời này Hẳn sẽ sợ đến dựng tóc gáy Thế nhưng mà đám người từ thanh Lại vốn không phải là người thường Anh có phải là một trong những người chạy thoát năm xưa người ăn xin gật đầu buồn rầu không sai năm đó tôi 18 tuổi lúc xảy ra chuyện thì tôi đang chăngn dê trên núi để mới thoát được kiếp nạn đó khi tôi trở về thì không còn ai tôi cùng một vài bà thím lánh nạn ở huyện Lân Cậnthắt một cái đã qua hơn nửa đợi người vậy mỗi tháng anh đều đến đây là vì điều này sao từanh hỏi mặc dù không biết chuyện đó có thật hay không Nhưng tôi tin tưởng là đã tới lúc Người ăn xin cao hứng như một đứa trẻ cười hạnh phúc Vậy là sao? Lương Hoang nghi ngờ Nếu không xác định được chuyện đó là thật Thì sao lại bảo là đã đến lúc? Mỗi mùng 1, 15 tôi đều đến gian phòng này Đời này khi xưa là nhà tôi Trong giấc mơ tôi luôn cảm thấy thật ấm áp Ông bà nội, chú thím đều nhìn tôi cười Mẹ tôi còn hỏi tôi có cháu trai chưa, tôi hiện tại ra sao? Mấy người trong nhóm Từ Thanh nhìn nhau, sợ là người này điên rồi, lẫn lộn giữa mộng và thật, có lẽ do quá nhớ người thân. Đến đêm, Từ Thanh chọn một ngôi nhà tương đối lớn trong thôn. Hắn cắt cử 100 âm sai canh bên ngoài thôn, đồng thời hắn cũng báo tin cho dịp hồng lăng. Anh có cho rằng những lời người kia nói là thật không? Thường Quang Tuyết ngồi ở cạnh bàn, nhìn từ Thanh đang nằm dưới sàn nhà, lên tiếng hỏi. Cô giỏi mà, sao lại hỏi tôi? Lời anh ta nói là thật giả lẫn lộn, nhất định là còn dâu giếm điều gì đó rồi. Ví dụ như chuyện quân A-B bị tàn sát cũng rất kỳ quạt. Coi như những thôn dân kia đều bị biến thành cương thi hết đi, thì cũng không thể nào biết được vị trí chính xác của trại quân cách đó mấy chục dặm. Thường Quang Tuyết lại nhìn Lương Hoang hỏi Anh có thể làm được điều đó không? Không thể nào Thông thường Cương Thi Chỉ dựa vào khu giác nhảy bén Để phan đoán phương hướng di chuyển của con người Quân A B hành quân cách mấy chục dặm Trừ phi là thi Vương Chứ những Cương Thi vừa mới biến thành như vậy Thì chắc chắn không đuổi kịp Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng Có phải họ đi bộ hay không Thôi Nghĩ nhiều quá mà làm gì Có phải thật hay không thì tối nay chúng ta sẽ biết. Hôm nay là mùng 1 mà. Ê! từ thanh còn chưa dứt lời, thì cảnh vật trong phòng từ từ thay đổi. Đầu tiên, mặt đất trở nên sạch sẽ là thường. Không còn đất cát bụi bậm. Cõi dại, hết thảy đều biến mất. Tiếp đến là bàn ghế trở nên mới tinh. Xuất hiện những cái đèn dầu trên bàn và tự sáng lửa. Trên nóc nhà, mấy gác xép cũng khôi phục nguyên trạng. Trên vách tường có treo một cuốn hoàng lịch cũ Một cái lưỡi hái dựng ở góc tường cửa sổ được dán giấy Và cửa chính có dán chữ phúc Một tấm phản tựa như cái giường Đặt ở góc tường Bên trên có gối đỏ chăn xanh tự thanh lấy tay sờ thử vào chăn Lại có cảm giác rất chân thực Mọi người nhìn này Vương Tiên Âm chỉ vào cuốn hoàng lịch Ngày 7 tháng 7 Năm 1940 Thích hợp cho việc đi xa Tài ở bốn phương kỵ động Thổ kỵ Sát Sinh Bỗng có tiếng bước chân Có người tối Tập trung ở gần tôi từ thanh mở ra khoảng không che mắt bao phủ cả bọn Mẹ Lát nữa mình ăn gì Con muốn ăn khoai lang nướng Được rồi Lát nữa mẹ làm cho Hai mẹ con đẩy cửa đi vào như một thói quen Cô bé cầm một con châu chấu bằng cỏ Ở cuối giường Người mẹ mang tập về đến góc phòng lùi ra mấy củ khoai lang đỏ trong sọt ra nướng sau đó thì rửa nồi rửa rau Bọn họ không phải là quỷ là cương thi Lương Hoàng ngồi đối diện cô bé nhìn thẳng vào trong mắt đen nhánh cả kinh nói từ thanh nghiêm mặt Đi, chúng ta ra ngoài xem sao Vốn là đang chập choạn tối mặt trời vừa khuất sau ngọn núi bầu trời chỉ còn phản phất ánh sáng nhạt nhạt Nhà nhà trong thôn như sống dậy Đám con nít đùa giỡn trên đường Mấy người làm thuê đang làm việc Sao có thể lưng hoang hoang mang Không thể tin được Như vậy cũng quá chân thật rồi Nếu không phải khi nãy chứng kiến Thì tôi còn tưởng thôn này Vốn dĩ là như vậy rồi Từ thanh đi tới bên giếng Mở ra lĩnh vực rồi nhảy xuống Hồi sau đã thấy hắn lên lại thu lĩnh vực về. Chỗ này là lĩnh vực sao? Thấy quần áo của từ thanh nhỏ nước, thường quan Tuyết rầm giọng nói. Vương Tiên Âm cũng đi tới sờ thử. Cảm giác từ đầu ngón tay truyền lại rõ ràng là nước. Nếu là lĩnh vực thì chỉ có thể mô phỏng thế giới thực, dựng nên cảnh tượng ở một khoảng thời gian nào đó, tương tự với xuyên không. Tới một mốc thời gian hàng chục năm trước chẳng hạn, Còn đây rõ ràng là lĩnh vực Nhưng sao có thể làm y như thật được Bọn họ đều là quỷ vương Vậy mà giờ lại không nhìn ra Không chỉ như vậy thôi đâu Từ thanh đưa tay ra Một con rùa đen nằm trong lòng bàn tay Đang mở mắt nhìn bọn họ Chỗ này giống như đã tự tách riêng ra thành một giới Không khác gì với thế giới của chúng ta Hắn nhìn khói bếp ở nơi xa Mọi người đi theo tôi. Cùng chính, sao lại tới nữa? Không phải lúc trước nói rồi sao? Bảo là chú đừng tới nữa cơ mà. Trong căn nhà đất, một người đang đứng ngồi không yên, nghe thanh niên cắt đầu húi cu răng dậy. Thế nhưng ông ta lại bày ra nét mặt hạnh phúc. Người thanh niên kia là anh của ông ta, tên là Triệu Công Minh. Năm đó vì bảo vệ thôn nên đã hy sinh. Còn bây giờ tuy ông đã 70 tuổi Nhưng trước mặt người này Ông vẫn mãi là em trai ngày xưa Anh, sao bố mẹ không tới Triệu công chính ngẩn đầu hỏi Mẹ qua đời rồi Bố cũng đi theo bà ấy Hớt mắt của triệu công minh ngân ngấn nước Mẹ bảo anh nói với chú Qua nhiều năm như vậy rồi Đừng vướng bận nữa Mà phải sống cho tốt Sao có thể như vậy được Triệu công chính rơi lệ nứt nở nói Lúc trước bà còn nói là muốn được nhìn mặt cháu dâu nữa cơ mà Trong khoảnh khắc ký ức ùa về Khi còn nhỏ ông hay được bố dẫn đi bắt châu chấu Được mẹ đưa ra bờ sông cùng giặt đồ Và đi thải dìu cùng anh trai Sao họ nói đi lại đi chứ Không phải hứa sẽ ở bên nhau cả đời sao Triệu công minh nhỏ giọng nói Công chính à, đừng quá đau lòng Chúng ta đã sớm chết rồi Có thể dùng cách này để sống tiếp Đã cảm thấy quá đủ Hơn nữa bố mẹ đã già mất đi cũng là theo tự nhiên Họ được đầu thai chuyển thế Và trải qua cuộc đời mới Em nên vui mừng mới đúng Thọ mệnh của Khương Thi ít lắm sao Cứ như vậy là mất rồi Không phải nói trường sinh bất tử hay sao Thượng quan tuyết nhìn về phía lương hoang hỏi Lương hoang lắc đầu cười khổ Vạn vật đều phải tuân theo quy luật tự nhiên Cương thi cũng vậy Bình thường thì cương thi chỉ sống được mấy chục năm thôi Dù tôi là lục nhãn thi Thì nhiều nhất là 2 ba trăm năm nữa sẽ đi Nào có cương thi trường sinh bất tử Nếu có thì chẳng phải thành tiên rồi ư Từ thanh vẫn luôn để ý anh em nhà triệu công minh nói chuyện Anh phải đi rồi Tiểu Chính à Đồng ý với anh đi Sau này đừng tới nữa Em biết rồi Sau này em sẽ không tới Triệu Công Chính vừa khóc vừa gật đầu Thực tế thì muốn tới Ông cũng không tới được nữa Sức khỏe của một người 70 tuổi Đã là tuổi già nhiều bệnh nên không sống thoải mái được mấy ngày Ông đã viết sẵn di thư Thẻ ngân hàng Và các loại giấy tờ bất động sản Cũng đã làm xong thủ tục Lần này tới chỉ là muốn gặp cha mẹ một lần Thế nhưng không ngờ Họ đã không còn nữa Anh, anh phải bảo trọng nha chúng cũng vậy Trự công minh quay đầu nhìn ông Nổi nụ cười ấm áp Đuổi theo ông ta Lương Hoang nói Dù Lương Hoang không nói Thì Thừa Thanh cũng sẽ theo sau Bởi cả thôn chỉ có mình Triệu Công Minh là lục nhãn thi Nên chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều hơn những người khác Sau khi ra khỏi thôn Tốc độ của Triệu Công Minh ngày càng nhanh Bước đi một lúc đã ra ngoài phạm vi cả cây số Từ thanh theo sát sau càng đi càng thấy kinh ngạc Vướng dĩ bên ngoài thôn Hồng Khê có một vài dãy núi cao Ra khỏi núi tầm 20 dặm là một trấn nhỏ Nhưng bây giờ nào còn có núi Trước mắt là vùng đất bằng phẳng Ánh chiều tà như máu đổ xuống Nhìn trông giống như chiến trường Sau trận đấu khốc liệt Thấy Triệu Công Minh Vẫn không có ý muốn dừng Tự thanh mở lĩnh vực ra Kéo ông ta vào trong Mấy người là ai Thấy đột nhiên có người xuất hiện Trước mặt mình Triệu Công Minh như mày Không tự chủ mà lùi về sau vài bước Tỏ vẻ phòng bị Đừng hiểu nhầm Chúng tôi theo chân ông từ thôn Hồng Khê tới đây, giờ ngăn ông lại, chỉ là muốn hỏi vài chuyện mà thôi. Khó khăn lắm mới gặp được một con lục nhãn thi nữa, nên cách nói chuyện của Từ Thanh rất hòa ái. Triệu Công Minh thầm nhẩm tính, bản thân bị theo dõi cả đoạn đường mà không hề nhận ra, nếu không phải Từ Thanh chủ động xuất hiện, sợ rằng ông ta đã không hay biết gì mà dẫn người tới tận hang ổ của mình rồi. Hai nam hai nữ trước mặt này Ngoài trừ cảm nhận được hơi thở đồng loại Từ một người trong số đó Ông ta không thể nhìn thấu được Bất kể là khu giác hay thính giác Của cương thi đều rất nhanh nhạy Nhưng ông ta không thể nghe được Tiếng tim đập của mấy người này Vậy thì chỉ có một khả năng Bọn họ không phải là người Đúng Quả thật bọn từ thanh không phải là người Thượng quan Tuyết và Vương Tiên Âm Là quỷ vương của quỷ vực Lương Hoang là cương thi Cương thi Còn từ thanh là linh thể Nên sẽ không thể khiến người khác cảm nhận được sự sống Mấy người muốn hỏi cái gì? Chỉ là tôi không chắc có thể trả lời được đâu Yên tâm, chuyện mà chúng tôi hỏi rất là đơn giản Trước tiên có thể nói cho chúng tôi biết Đây là đâu được không? Triệu Công Minh kinh ngạc Thực lực mấy người không yếu Sao lại không biết đây là đâu? Vậy mà cũng có thể tiến vào Mỗi năm nhân gian đều có người dân bị bắt đi để luyện làm cương thi Lần này chúng tôi tới là muốn xem xét tình hình như nào Từ Thanh không giấu giếm mà nói thẳng ý định của mình Không hề sợ Triệu Công Minh là gián điệp Thì ra là vậy, vậy tức là mấy người là tổ chức phí nhân gian Đúng, từ Thanh gật đầu Đây là đất nước của cương thi Mỗi năm đều có người đưa cương thi tới Tính ra thì mấy năm gần đây cũng có ít nhất 70 vạn đặc biệt là thời chiến loạn mỗi ngày đều không ngừng có cương thi được sinh ra Nhắc đến chiến loạn đầy mắt Triệu Công Minh lại hiện ra sự tàn khốc Vậy ông có biết những cương thi đó ở đâu không? Lương hoang sốt ruột hỏi Triệu Công Minh lắc đầu Mỗi năm đều có cương thi được đưa tới nên tôi không có để ý nhiều Thế nhưng những cường thi mới đến thường được giam ở sân cốc phía Bắc Trừ khi bọn họ có thể tự sinh ra ý thức Nếu không thì chỉ có thể làm cu ly tới hết đời mà thôi Sao lại phải sinh ra ý thức? Nó là có lý do gì sao? Không đợi cho Lương Hoang hỏi tiếp Từ Thanh đã hỏi Phải có ý thức và trí tuệ Thì bọn họ mới được xem là đồng loại được Bằng không thải ra chỉ là đám giả thú ăn tươi nuốt sống mà thôi Vậy ông biết ai là người quản lý các ông không? Chỗ này có 20 vị thi vương. Thường ngày bọn họ đều ngủ say, rất ít khi hoạt động. Bọn họ cùng phục vụ một chủ. Nhưng chủ này tên gì tôi không rõ. Bao nhiêu năm rồi, tôi chỉ mới được nhìn từ xa đúng một lần thôi. Hơn 20 thi vương. Mấy người từ thanh bị số lượng này làm cho kinh sợ. Dù là minh vương ở quỷ vực, Sợ rằng không đạt được thực lực tới như vậy đi Nếu như gây chiến cùng nhân gian Vậy thì 20 người bọn họ Đường phương tàn sát cả một thành thị Cũng không thành vấn đề Không phải ông Bảo Cường thi có ý thức mới được thả ra hay sao Vậy thôn của mọi người là như nào Bọn họ đều có ý thức cả ư Tự thanh hỏi một vấn đề quan trọng từ thanh nghĩ lại trong thôn cương thi kia Từ trẻ nhỏ cho tới người già Không lẽ đều có khả năng thiên bẩm mạnh mẽ như vậy Tất cả bọn họ đều có ý thức Bình thường cương thi Không khác gì giả thú Gặp người là tấn công Trừ khi chúng tu luyện được năng lực cao cường Thì mới khôi phục lại thần trí Nhưng trong thôn Còn có cả những đứa bé cương thi Cũng có thần trí Không khác gì người bình thường Nếu không có bí mật gì trong này Thì đánh chết hắn cũng không tin là thật Triệu Công Minh lắc đầu Tình huống của thôn chúng tôi rất đặc biệt Theo như Khương Hoa Đại Nhân nói Ban đầu sau khi người của cả thôn bị giết chết hết thì chân Tổ đi ngang qua Ông xin lòng thương hại bèn biến cả thôn thành cương hy Có lẽ vì là do chân Tổ ra tay nên cả thôn chúng tôi đều có linh trí Tại sao lại có tên chân Tổ đi ngang qua Chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân của đám thi vương kia hay sao Từ Thanh hỏi Không sai, có thể lúc bình thường hoặc là chân tổ đi ngủ Hoặc là đi ngao du đâu đó Rất là ít cương thi được nhìn thấy đại nhân Vậy bây giờ hắn còn ở đây không? Tôi không biết chỗ ở của chân tổ tôi nào dám đi quấy nhiễu Trừ khi tôi không còn muốn sống tiếp Cảm ơn anh Tôi muốn hỏi một vấn đề cuối Các anh có thể đi ra ngoài hay không? Từ Thanh vừa hỏi câu này Vương Tiên Âm Thượng Quang Tuyết cùng Lương Hoang tập trung nghe câu trả lời. Bởi vì nếu một ngày nào đó đám cương thi này có thể thoát ra ngoài thì nhân gian sẽ náo loạn mất. Tôi hiểu ý của anh, bọn tôi không ra ngoài được, ngay cả thì vương đô cũng không ra được. Theo như tôi biết thì trừ khi chân tổ cho phép, nếu không những cương thi khác cũng chỉ có thể ở đây cả đời. Từ thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ những con cương thi ở đây Ra ngoài gieo hòa cho nhân gian Từ tiên sinh Tôi xin phép đi trước về phía Tây Để tìm cha mẹ tôi Sẽ gặp lại các người sau Chờ triệu công minh rời đi Lương hoang hướng từ thanh khẩn cầu Trước khi hắn cho rằng cha mẹ mình đều đã chết Bây giờ trong lòng hắn lại nhanh nhóm một tia hy vọng Nếu cha mẹ có thể thật sự tới đây Thì mọi người lại có thể cùng nhau sinh sống như xưa Chúng ta cùng đi đi Tôi cũng muốn biết tình huống bên kia như nào Lương Hoang mừng rỡ nơi này thật sự rất nguy hiểm Còn có 20 thị vương Dựa vào khả năng một mình hắn thì không thể Nay có tự thanh trợ giúp thì không còn gì tốt hơn Bọn họ có 3 vị quỷ vương Cơ hội phát hiện ra cha mẹ hắn càng lớn hơn Sử sở cương thi lân gấp mấy lần thành phố thiên nam Đáng tiếc là vô cùng vắng lặng Ngay cả một kiến trúc nhỏ cũng không có Bọn họ đi hơn một giờ Mới đến được phía bắc thung lũng thung lũng ở đây sâu mấy chục thước Chủ vi rộng hơn ngàn thước nhỏ Hai bên chằn chịt cửa hang Mỗi cửa hang cao hai thước Bên trong rất hẹp Chỉ đủ chứ một bộ quan tài đá Có thể là không đủ diện tích Nên ở khu vực trung tâm Cũng có rất nhiều quan tài đá Từ thanh tính toán đại khái Nếu trong mỗi một quan tài đá là một con cương thi Thì ở đây ít nhất cũng 5-60 ngàn con Có thể là sợ bọn cương thi chạy ra ngoài nên họ ngay cửa thùng lũng Còn có trên 100 cương thi mắt đen Và 78 cương thi mắt xanh Trong thùng lũng Thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm to Nếu có con cương thi nào nổi điên Nhảy ra khỏi quan tài Thì nó sẽ bị đánh cho một trận Có con bị đánh tới nổi Chân gãy thành hình chữ Z Sau đó bị ném ngược trở lại vào quan tài Vậy phải làm sao đây quan tài đá đều đang đậy nắp Không lẽ lập từng cái quan tài lên tìm Lương Hoàng bối rối Hánh nhìn Từ Thanh Mong Từ Thanh nhanh chóng tìm ra biện pháp Các người muốn tìm gì Có cần ta giúp một tay không Một dòng nói đột nhiên vang lên bên tay họ Nhanh như chớp Từ thanh lấy ra bạch cốt tán hồn kiếm Chém mạnh về phía sau Bất ngờ mũi kiếm bị kẹp giữa hai đầu ngón tay Của một người đàn ông trung niên Những người vương tiên âm Tính ra tay Thì người đàn ông kia liếc mắt nhìn về họ Một âm thanh vang rền như tiếng sóng Làm cả ba nín thở đứng như trời trồng Hai chân lưng hoang run rảy Hắn trần trối nhìn người đàn ông này Quả là sợ hãi Trực giác mách bảo hắn không được động thủ Ngay cả mở miệng cũng không thể Vườn tiền âm cùng Thượng quan Tuyết Đều giống như Lương Hoang Tất cả đều im lặng không cử động Ở người đàn ông này Trông có vẻ như bình thường Nhưng lại tác ra khí chất Làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi Là thiên địa chú tể hay sao? Trong đầu họ Hết thảy đều suy nghĩ điều này Vạn bối Từ Thanh Đội trưởng tuần tra của ông ty Địa Phủ Xin ra mắt tiền bối Không biết tiền bối nên sưng hô ra sao? Từ thanh hít sâu, tự giới thiệu. Hy vọng người trước mặt không để mặt tăng cũng phải nể mặt vật mà tha cho họ một mạng sống. Diệp Hồng Lăng từng nói cho dù là phong lão có đến thì cũng không phải là đối thủ. Bây giờ hắn mới hiểu được rốt cuộc là tại sao. Vị này thật sự quá kinh khủng, dù không cố tình nhưng khi bức trên người của ông ta tác ra làm cho hắn vô cùng áp lực. Không cần phải khẩn trường Ta đã quan sát các ngươi suốt nửa ngày qua Nếu ta không xuất hiện Chỉ sợ các ngươi quậy nát cái thùng lũng này rồi Ta tên là Tương Thần Chính là người mà Triệu Công Minh gọi là Chân Tổ Ngay đến đây Từ Thanh và Lương Hoang không hẹn Mà cùng nhau nhìn một cái Vương Tiên Âm và Thượng quan Tuyết tỏ ra không hiểu Bởi vì các cô lúc trước chỉ sống ở quỷ vực Căn bản không biết Tương Thần là ai Ngược lại, Từ Thanh và Lương Hoang đều biết. Từ Thanh đã biết về hắn thông qua truyền thuyết thần thoại ở kiếp trước. Lương Hoang thì sau khi hóa thành cương thi đã nghiên cứu nhiều tài liệu truyền thuyết. Tương Thần chính là một trong tứ đại thi chủ cùng với dữ doanh Hán Bạc, Hậu Khanh, Vang Danh một thời. Họ cùng xưng bá ở thời đại viêm hoàng Si Vương. Thời đại viêm hoàng cách đây hàng ngàn năm. Đó là thời đại của các vị thần. Tương Thần Từng là một cái tên hung danh hiển hách Không phải là quá lợi hại hay sao? Từ thanh không ngờ Sử sở cương thi này là do ông ta tạo ra Hắn bút nước bọt sau đó nói Thì ra là tương thần tiền bối Hôm nay được gặp ngài Xem như là tam sinh hữu hội Trường hợp này lương hoang thật không dám mở miệng Một là vì hắn không đủ tư cách Hai là vì hắn cũng không dám nói Tương thần cười lớn ha ha Ta không nghĩ là có ngày Người đứng đầu âm ty Lại khom lưng quỳ gối trước ta Từ thanh hiểu ý của tương thần Hắn không phải chỉ là dương gian âm ty Mà còn là âm phủ âm ty Nhưng bây giờ cái mạng mình Đang nằm trong tay người ta Chịu nhúng nhượng một chút Cũng không phải là việc đáng xấu hổ gì Tương thần nghiêm khắc nhìn nói Từ thanh Người là kẻ đứng đầu âm tì Không chỉ một giới mà là hai giới Sau này gặp chuyện phải bình tĩnh một chút Dù kẻ địch là người mạnh đến đâu Cũng phải giữ khí tiết Bởi vì người là đại diện không chỉ một giới Mà là đại diện của cả hai giới Người ta không biết Còn tưởng chúng ta không có người Lại để người hèn nhát hoành hành Nghe thấy bản thân bị la rầy vô cớ một hồi Từ thanh cảm thấy rất âm ức, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không dám mạnh miệng. Tiền bối dạy phải, tôi sẽ ghi nhớ. Yên tâm, ta không có ác ý đối với người. Ý độ của người ở đây ta cũng hiểu phần nào, mà thân vận của người cũng đủ tư cách nói chuyện cùng ta. Tương thần chỉ nói tới địa vị, chứ không đề cập tới vấn đề thực lực. Từ thanh hiểu ý hắn Nên cũng không phản bác điều gì Đi với ta Tương thần vừa giúp lời Thì từ thanh thấy mình Đã ở dưới đáy thung lũng Không gian xung quanh như cấm chỉ Tất cả cương thi đều bất động Tiên gió rít cũng không còn Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng Từ thanh nhìn thấy Các người vương tiên âm cũng bất động Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ Không để ý đến từ thanh Tường thần vừa đi vừa nói. Đây là tâm huyết mấy chục năm nay của ta. Nếu giả như một ngày nào đó nhân gian không còn, vậy thì chỗ này sẽ là mảnh đất bình yên cho mọi người sinh sống. Trước đây, địa phủ mấy người và thiên đình nhất quyết muốn khai chiến thế giới thứ tư. Kết quả ra sao thì hẳn là ngươi cũng biết rồi. Hai giới chỉ còn lại chút tàn binh bại tướng, thiếu chút nữa Là không còn hậu vệ đời sau Ta đang nghĩ Chỉ cần nhân gian đều là cương thi Thì đám người bên thế giới thứ tư kia Buông đánh tới đây thì có làm sao Nhân loại có vài tỷ người Mỗi người một miếng nước bọt thôi Cũng đủ dìm chết bọn chúng Cái gì là thế giới thứ tư? Từ thanh nghe chuyện Mà như lọt vào trong sương mù Lượng tin tức trong lời của tương thần rất lớn Hình như còn nhắc tới cả nguyên nhân khiến một thế hệ chư thần ngã xuống ở trừ nhân gian địa phủ thiên đình thì còn một giới nữa bọn họ không ở trên địa cầu này ngàn năm trước đây bọn chúng đã có ý định xâm chiếm nhân gian thiên đình đã phải đứng ra để đối đầu với bọn chúng bảo vệ nhân gian thế nhưng không chống cự được sau đó là địa phủ cùng tham chiến Thậm chí là những thế lực tôn giáo khác ở phương Tây cũng có mặt. Tương thần cười ha hả, nhưng dù là vậy thì vẫn không phải đối thủ của đám người kia. Tôi khuyên bọn họ biến nhân gian thành nơi sống của cương thi, sau đó cùng chiến đấu. Nhưng bọn họ lại không chịu nghe. Cuối cùng là phong đô và thiên đế dẫn theo một đám thần tiến vào thế giới kia với ý nghĩ đồng quy vô tận. Một đi không trở về Lúc đó Thế giới kia cũng bị tổn thất nặng nề Nên đã lùi binh Tới tận bây giờ Vẫn chưa thấy xuất hiện lại Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi Sớm muộn gì Bọn chúng cũng sẽ quay lại Bây giờ cậu là người đại diện của âm ty Có thể cân nhắc về vấn đề Mà tôi vừa đề cập Cậu muốn biến nhân gian Thành lãnh địa cương thi hay không Không chờ từ thanh trả lời Ông ta tiếp tục Không cần phải trả lời ngay Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời Năm xưa Ông không tham chiến hay sao Từ thanh không theo lô thông thường Đột nhiên hỏi ra một câu bất ngờ Tôn thần sửng sốt một hồi Rồi lắc đầu Biết rõ đó là con đường chết Thì sao phải liều mạng Tôi đây sẽ không đi làm chuyện hy sinh vô ích Sao Có phải cảm thấy tôi như vậy rất hèn nhát, có thực lực nhưng lại làm con rùa rụt cổ? Không dám mỗi người đều có cách làm riêng. Phong đô và địa tạng họ theo đuổi niềm tin của mình. Còn ông là làm theo nguyên tắc của bản thân nên không thể nói ai đúng ai sai. Tương thần gật đầu thở dài nói. Lý giải cũng khá lắm. Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Tôi ở lại đây. Cũng là vì có nguyên nhân. Từ thanh như mày. Nhưng ông là cường ép người biến thành cương thi. Ông không thấy đó là đang làm khó người khác sao? Đa số cương thi ở đây đều là bọn họ tự nguyện tới. Có người là vì bị bệnh nan y. Có người vì là mất đi mục tiêu sống. Có người thì muốn có được sức mạnh. Còn có những người bị ép buộc kia. Có vẻ là do đám cấp dưới của ta chỉ lo cái lợi trước mắt nên bắt ép dân thường đi. Đây đúng là sơ xuất của ta. Những cương thi chỗ này đều không có trí tuệ. Nếu thả ra thì rất dễ bị cương thi cao dai đuổi giết. Vì để bảo vệ bọn họ nên ta mới nhốt ở đây. Đợi sau khi mở ra được linh trí thì mới thả bọn họ ra. Từ Thanh hư lạnh. Nếu biết vậy thì sao không ngăn? Tôi mới không tin. Là ông nói rồi mà đam cấp dưới còn dám hành động ngông cuồng như vậy Sao ta phải nói làm gì Thế giới kia sống muộn gì cũng sẽ quay lại đây Nhân gian sẽ không thoát khỏi cảnh bị hủy diệt Lúc trước tam giới đã bỏ ra tất cả sức mạnh của mình rồi Riêng cấp đại đế là 7 người 10 đại Diêm vương địa phủ 72 vị bồ tát Và hơn trăm là hán Quân của thiên đình thì càng không cần nói Nhưng kết quả thì sao Bọn họ còn sót lại được bao nhiêu Theo như ta biết Thì không còn nổi một phần mười Ở thời kỳ cường thịnh đó Mà phải đồng quy vô tận hết Mới có thể miễn cưỡng đánh lùi được Thì bây giờ Chỉ với binh tồn tướng tép Đánh được cái gì Nếu không phải vì bảo vệ lòng tự tôn cho cậu Thì tôi đã sớm khuyên cậu Nên về nhà Hưởng mốt mấy năm hạnh phúc còn lại Trước khi đám người kia tới Từ thanh lành nhạt nhìn tương thần. Nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do cho hành động làm sát người vô tội được. Ông muốn tạo ra cương thi. Tôi không phản đối. Thế nhưng mà ông không thể nào ép biến người sống thành cương thi được. Bây giờ tôi đảm nhiệm việc luân hồi. Nếu biến thành cương thi thì bọn họ vĩnh viễn không thể nào đầu thai được. Giả như toàn thế giới đều là cương thi. Vậy thì còn cần tới địa phủ mà làm gì? Không có đầu thai chuyển kiếp. Thì chỉ cần vài chục năm thôi Nhân gian cũng sẽ tuyệt hậu Ta không ngu tới mức đó Cả thế giới có vài tỷ người Nhưng ta chỉ cần 5.000 vạn cương thi Đi đối đầu với đám người Ở thế giới kia thôi Hay cậu định giống như đám người phong đô khi trước Một mình chống đỡ Sự thật trước mặt đấy Bọn họ sai rồi Việc liên quan tới an nguy của tam giới Thì ai cũng phải góp sức Không thể dựa vào lực lượng đơn lẽ mà thành Tư Thanh trầm mặt, hắn không nói lại lý lẽ này của Tương Thần. Tương Thần không nói tiếp mà dẫn hắn đi sâu vào trong. Trên bãi cát vàng trải dài là hàng loạt những chiếc quan tài không đếm rễ. Tương Thần gầm lên một tiếng, đám cương thi bắt đầu bỏ ra khỏi quan tài. Tư Thanh để ý thấy riêng lục nhãn thi cũng đã có tới mấy ngàn. Tiếng gào đáp lại vang lên, 40 vị thi vương tiến tới trước mặt Tương Thần. Kính chào đại nhân. Bọn họ quỳ rạp xuống. Xem ra số lượng mà Triệu Công Minh nói vẫn chưa được chính xác. Sắc mặt của Từ Thanh ngưng rộng. Đây là thành quả trong mấy chục năm nay của tôi. Chỉ cần được thoải mái thì tôi chắc chắn có thể tạo ra được cả ngàn thi vương trong vòng 100 năm tới. Tương Thần hưng thú bừng bừng nói. Tôi biết, bên phí quỷ vật cậu đang khá loạn. Đợi sau khi thống nhất được quỹ vực Thì hai chúng ta sẽ gột lại với nhau Lúc đó thế giới thứ tư kia Chỉ là con gà rù mà thôi Không cần đợi bọn hắn tới Thì chúng ta cũng có thể giết qua Tôi chỉ là muốn hỏi rằng Vì đã tạo nên 40 thi vương này Mà ông đã hy sinh tính mạng của bao nhiêu người Số lượng cương thi ở đây ít nhất Cũng hơn trăm vạn Trăm vạn cương thi mới có được 40 thi vương Vậy thì nếu muốn gom đủ ngàn thi vương Sẽ cần tới hơn 2.000 vạn cương thi. Nhìn ánh mắt oán hận của từ thanh, tương thần vẫn bình thản đáp. Đúng, thế nhưng đó chỉ là số ít nhất thôi. Thực tế thì phải thêm một nửa nữa. Bởi vì không phải người thường nào sau khi biến thành cương thi cũng có thể mở ra linh trí. Nhưng vậy thì sao? Chẳng nhẽ vì nhiều người chết mà phải bỏ cuộc. Ông! Từ thanh cảm thấy tương thần này Chính là một kẻ điên Hắn không muốn nói thêm nên xoay người rời đi Khoan Cho cậu cái này Tương thần vương tay Một vệt kiếm bay về phía từ thanh Thanh kiếm này dài 4 thước Toàn thân đỏ rộng Trên mặt còn có thể thấy huyết sắc yêu diễm bám bên trên Từ thanh vừa chạm vào Thì đã cảm nhận được hơi thở mạnh Tới hủy thiên diệt địa phản về lại Thần kiếm không ngừng rung lên Thì nó sắp thoát khỏi tay mình Từ thanh phát động linh lực toàn thân Mới có thể miễn cưỡng trấn áp Đây là kiếm hàng ma của chung Quỳ Ta tìm được nó vào 500 năm trước Khi tới thế giới kia Bây giờ cũng xem như là vật về với chủ đi Xin đa tạ Từ thanh chấp tay hành lễ Hơi thở phát ra từ thanh kiếm này cho thấy Ít nhất nó cũng phải thuộc hàng thần khí Còn mạnh hơn cả thiên vấn kiếm đang nằm trong tay của Phong Diệu. Kết thúc tập 42 của bộ truyền Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.